Theo ta đoán thì bên ngoài chắc là vẫn chưa hết ngày đâu Quả nhiên như hắn dự đoán Khi vừa mở cửa phòng Phóng mắt ra ngoài đã thấy ánh nắng vẫn còn ngắt Chứng tỏ thời gian bên ngoài vẫn còn nhiều Điện tại chỉ chừng khoảng giữa trưa mà thôi Ờ khách nhân Người luyện đan thành công chưa Gã xe vặt thấy cửa phòng của tiểu vũ mở ra Liền niềm nở chạy lại bắt chuyện Ờ ta quên mất Ở trong đó thoáng mát quá Nên ta ngủ quên mất tiêu rồi Hề, Xem ra không có duyên với đan đạo rồi Tiểu vũ giả vờ ảo não chán nản nói Ta biết ngay mà Cái tên này thế nào vào đó cũng đi ngủ Chứ luyện đan cái thá gì Phương Mộc vô tình đi ngang qua Chỉ lắc đầu khinh thường một chút Sau đó cũng nhanh chóng rời đi Chuyện của Phương Mộc đại sư kia đơn nhiên là Hắn sẽ không để mất Một người quá tự cao tự đại chắc chắn sẽ thất bại trong tương lai mà thôi Ở đây các người có linh tiên thảo Xích chu quả huyết tri Và nguyên khí tán không Tiểu vũ quay sang hỏi gã xe Phật Linh tiên thảo, xích chu quả thì ở đây đã từ tháng trước rồi Nhưng mà nguyên khí tán cùng với huyết chi thì còn Gã sai phạt suy nghĩ một chút liền nói Hết rồi sao? Mà thôi, ngươi cứ đi lấy cho ta mỗi thứ hai trăm phần đi Tiểu vũ rõ rực một chút thì lên tiếng cư luyện thí đại đi dù sao trong gia tộc cũng có rất nhiều người Nên hắn muốn chuẩn bị một chút Nếu ai trung thành thì hắn sẽ cho, còn không thì đừng có mơ tưởng Tên sai phạt nghe vậy liền không khỏi ngạc nhiên Vị khách nhân này quả là đại gia mà Mỗi lần mở miệng ra toàn con số kinh khủng không mà À, hai trăm phần Ở Khách nhân à, người mua chi nhiều như vậy Sao, có chuyện gì Ta muốn làm gì thì người hỏi nhiều gì làm gì vậy À khoan đã, đừng nói với ta là không đủ nha Hắn nghi ngờ nhìn sang gã say vặt Chả lẽ hai trăm phần quà Quả thật là không có đủ sao Dù gì thì nguyên khí tán chỉ là một loại luyện dược cấp thấp Nó còn chưa tới nhất phẩm đan dược nữa mà Ờ đúng vậy, ở đây chỉ có khoảng 100 bình nguyên khí tán mà thôi Vì rất ít người tới mua loại ninh tán này nên cũng chẳng ai các luyện ra nhiều đâu Nhưng huyết chi thì còn nhiều đấy Gã xe vật thành thật trả lời Ê, thôi, đưa cứ lấy giúp ta mọi thứ 100 phần đi Một bình nguyên khí tán cùng với huyết chi là 20.000 kim tệ Vậy thì 100 phần là 2 triệu kim tệ đấy Tên xe vật tính toán sau đó nhanh chóng thông báo số tiền choán. Tiểu vũ cũng lấy kim tệ đưa cho gã, sau đó đợi người mang nguyên khí tán và huyết chi vào. Không đợi hắn chờ quá lâu thì một lát sau gã sai vặt điền đem một cái khay lớn chứa nguyên khí tán cùng với túi vải lớn chứa huyết chi đem ra. Tiểu vũ phát tay một cái liền nhanh chóng thu nó vào trong tháp rồi sau đó quay sang hỏi. Người có biết nơi đâu có khả năng cung cấp dược liệu nữa không? Ây, chuyện này thì khách nhân có thể đi tới phía tây của Nam Hoàng Thành, nơi đó cũng có bán rất là nhiều thứ, dược liệu hẳn là có. Nếu không thì người có thể đi vào như mộng cát tìm thử Có lẽ nơi đó sẽ giúp ích được ngài đấy Gã say vặt suy nghĩ một chút điền nhanh nhỏ nói ra như vậy Rời khỏi luyện đan cát Hắn đi nghe ngóng tin tức về phía Tây Thành một chút Khi mà đã xác nhận nơi đó thường có bán nhiều thứ Nên điền tiến về phía Tây của Nam Hoang Thành Ở trong Nam Hoang Thành thì có hai nơi cho mọi người giao dịch Tự do tập thị ngoài đông môn và thị trường giao dịch cấp cao ở thành Tây Tự do tập thị là nơi dành cho mọi người tự do giao dịch, nên chẳng bị ai quản hạt. Giao dịch ở đây không cần giao nạp phí dụng cho bất cứ ai. Đồ để giao dịch cũng cực kỳ phong phú, có khi tìm được đồ tốt, cũng có khi mua phải hàng giả. Nhưng mà xác suất lấy được hàng giả ở đây lại rất là cao. Nếu mà muốn mua đồ tốt thì có thể tiến đến một nơi đó chính là nơi giao dịch cao cấp ở phía Tây. Thành Tây tập thị do một mình như mộng các làm chủ, xung quanh có mấy trăm dặm mọi người thường xuyên đem đồ ra giao bán. Nhưng mà đồ ở đây thì toàn là đồ xịn, cơ hồ không có hàng giả nên mọi người cũng yên tâm phần nào. Một bóng áo xanh xuất hiện trong đó, nhìn bộ dáng xem trường khoảng 17-18, khuôn mặt kiên cường, khí chất trưởng thành mà bạn công tuổi chẳng có. Nếu cẩn thận cảm giác thì sẽ phát hiện trên người thiếu niên toát ra một sát khí nhàn nhạt, nhạt, đôi mắt sáng như sao kia sâu thẳm lắm. Người này chẳng phải ai khác, đó chính là tiểu vũ. Khi tới được phía tây thành, hắn thấy nơi đây rất là náo nhiệt hơn hẳn nơi của luyện đan các. Cảnh mọi người đi lại lựa chọn đồ khắp nơi làm tâm tình quán cảm thấy vui vẻ hơn nhiều. Hai bên ven đường mọi người lấy trải thảm ra Sau đó để đồ vật của mình muốn bán lên trên đó Làm như vậy mọi người đi ngang có thể thuận tiện xem hàng Nếu thích có thể trực tiếp ngồi xuống để mà lựa chọn Nơi đây có bán hầu như là đầy đủ các thứ như là đan dược, binh khí, phù văn, phù lục Nói chung hầu như là chẳng thiếu thứ gì Nơi này tuyệt vời phép nhỉ Quả như mình có thể xây được một cái thành như thế này thì à, tốt quá Miệng cười nhẹ Gã đi long nhong xung quanh xem xét mọi thứ Nhưng mà những linh dược hắn muốn tìm thì không thấy ai bán cả Chưa chán nàn hắn vẫn đi tiếp về phía trước Dù sao thì nơi này vẫn còn dài Hắn vẫn còn chưa đi hết một phần ba của nó nữa Khi mà đang đi hóng hớt tùm lum Thì có một thanh niên vóc dáng không cao gầy gò Mắt lóe tia sáng lạnh Đến gần tiểu vũ mà nói Ờ này. Vị công tử này lần đầu tiên đến phía Tây Thành có phải không? Có cần gì cứ tìm ta Chỉ cần ít phí là được ý mà Tiểu vũ đánh giá thanh niên này Trường Sam trên người đá cũ, Tuổi trường 17, 18 Nhưng mắt thì lấm la lấm nét Nhìn sao cũng giống như là một tên lửa gạt Thanh niên vỗ bộ ngực gầy và nói À công tử Ta tên là Từ Trần Không phải người xấu đâu Và không phải ăn cướp đâu Ta là địa đầu xà ở đây Vạn sự thông Lần đầu tiên công tử đến phía Tây Thành Có chuyện gì cứ tìm ta Ta chỉ là kiếm miếng cơm bánh áo thôi Công tử cứ tin tưởng ta nhá Tiểu vũ nói Từ trần cái tên đặc biệt phết nhỉ Tiểu vũ nhìn thanh niên gầy gò Thực lực chỉ cỡ tụ khí tầng 7 Nhìn hắn ăn bận như vậy Thì trong lòng gã cũng có chút thương cảm Từ trần gãi đầu cười nói À thì đấy là do phụ thân mẫu đặt cho thôi Ta cũng định chịu Từ trần tiếp tục bảo Mà chắc lần đầu là công tử đến phía tây thành đúng không Ta thấy rồi vừa rồi công tử cứ lây hoay đi đi lại lại mà chẳng tìm được cái gì nên là công tử có gì cần thì cứ nói với ta ta sẽ hỗ trợ tiểu vũ nghe vậy thì hỏi à, ngươi có biết chỗ nào bán dược liệu không dẫn ta đi nếu vừa lòng thì ta sẽ thưởng cho ngươi trong chỗ này có địa đầu xà trợ giúp thì đỡ tốn thời gian hơn nên hắn cũng muốn nhờ một chút mắt từ trần sáng rực dẫn tiểu vũ đi tới trước chỗ bán dược liệu à, công tử tìm đúng người rồi đấy cái khác thì ta không dám nói Chứ một tiểu tổng quản trợ phía Tây thành, chính là biểu đệ của nhi tử của bằng hữu mẫu thân ta. Chúng ta chơi với nhau từ nhỏ, nếu công tử nhìn thấy được dược liệu nào thích hợp, ta có thể giảm giá cho công tử, yên tâm. Triệu Vũ cười trừ, thanh niên này thật là giỏi nói khoác lác, nhưng mà hắn cũng chẳng thèm nói ra, dù sao tên thanh niên này phải nói là để kiếm miếng cơm manh áo mà thôi. tiểu Vũ theo Từ Trần đi qua mấy chục sạp bán đồ. Theo như là Từ Trần nói thì nơi đó không có náo nhiệt như nơi này. Đi theo từ trần một lát thì hắn đến một nơi Nơi này thì vẫn còn ở trong phía Tây Thành Nhưng mà lượt người đi đến nơi này khá là ít Ven đường thì mọi người cũng chảy thảm mà bán đồ Nhưng mà toàn là dược liệu hoặc là đan dược Hắn thấy nơi này chỉ kéo dài chừng khoảng 10 sạp bán hàng là hết rồi Nhưng mà nhìn chung vẫn là nhiều nơi bán dược liệu hơn chỗ lúc đầu hắn đi Nhìn mọi người bán đồ ở đây thì hắn hơi ngạc nhiên hỏi ở này, nơi này tại sao chỉ tập trung những người buôn bán dược liệu mà không có thứ khác nhỉ? À thì những người này không thích ồn ào như là những người trẻ chúng ta Bọn họ đi ra xa một chút cho thoải mái Nơi đây chính là nơi giao dịch dược liệu khá là lớn Chỉ thua luyện đan các một chút mà thôi Từ trần nhanh chóng nói cho anh biết nguyên nhân Từ vũ gật đầu ánh mắt phóng ra xung quanh tìm kiếm dược liệu mà mình cần Đi qua sạp thứ nhất hắn cũng chỉ thấy được những dược liệu bình thường Chỉ cần đi vào sân mạch là có thể tùy tiện hái được Mà những chủ sạp hàng nơi này cũng chẳng quan tâm lắm Chỉ ngồi thản nhiên Ai muốn dòm ngó gì đó thì dòm ngó Chẳng có mời chào như là những người lúc trước Đi qua đi lại Đi tới đi lui mấy cái sạp bán đồ Mà hắn vẫn chưa tìm thấy thứ mình muốn Hắn lắc đầu chán nản Tiếp tục đi về phía sạp phía trước để xem xét Nhưng vẫn chẳng có kết quả Chỉ còn lại một sạp cuối cùng thôi Nếu như là không có xem như là ta xui xẻo vậy Tử vũ thầm nói Tiến về cái sạp hàng cuối cùng Chỉ thấy nơi đó có một lão già tóc bạc phơ Dâu dài hai tấc, Mặc đồ màu trắng rông rất là nho nhã cũng có phần giống như sơ phụ của hắn. Mai trên thảm có bán khá là nhiều đan dược như là tụ khí đan, hồi khí đan, vân vân, với cả một ít linh dược. Nhưng mà có một cây linh dược khiến hắn chú ý tới. Một tia sáng theo ánh mắt hắn sệt ra. đúng là nơi này có bán những thứ hắn cần, nhưng mà số lượng rất là ít. Gã liền ngồi xổm xuống cầm một cây linh dược lên xem. Lã tiên Sinh, cho ta hỏi linh tiên thảo này bán như thế nào vậy? Hắn đi cả buổi cũng chỉ thấy có duy nhất nơi lão già này bán linh tiên thảo mà hắn đang cần, nên không khách khí ngồi xuống mà hỏi. Lão ta mở hai mắt ra ngẩng đầu lên, lười nhác liếc con mắt nhìn Tiểu Vũ một cái rồi nhàn nhạt, nhạt mà nói: "Không đắt, không đắt đâu. Một cây chỉ là 80 ngàn kim tệ mà thôi, muốn bao nhiêu thì người tự mà chọn đi." À, nhưng mà ta cần tới 100 cây linh tiên thảo cơ, không biết lão tiên sinh có thể cung cấp được không vậy?" Câu nói của Tiểu Vũ khiến đông lão Cùng với gã chỉ đường đều ngẩn ra không khỏi nhìn gã chằm chằm. Một cây là như thế nào? Mặc dù linh tiên thảo là linh dược cấp 3 nhưng mà cũng không quá chân quy lắm. Số lượng ít thì không thành vấn đề. Ngược lại thì một cây là số lượng khá là lớn. Không phải muốn lấy là lấy. Ờ, người trẻ tuổi à? Người cần nhiều linh tiên thảo như vậy để làm cái gì? Thì vạn bối chỉ muốn luyện chế một ít đan dược thôi. Ồ, để luyện chế đan dược đó, người cần những dược liệu nào cứ nói ra thử biết đâu lão có đủ chỉ cho ngươi thì sao? ông ta hơi mỉm cười, tay trái vuốt nhẹ chòm râu của mình, ngước mắt nhìn sang hắn. tiểu vũ mỉm cười nhẹ, lúc này hắn cũng đã dò xét thấy người này có lực lượng linh hồn rất là mạnh, ít nhất cũng là một luyện đan sư tứ phẩm chứ chẳng phải đùa. nếu có một luyện đan sư giúp đỡ thì còn gì bằng? vậy thì việc tìm dược liệu sẽ nhanh hơn rất là nhiều. À, để luyện chế loại đan dược đó thì vạn bối cần bốn loại dược liệu chính, đó chính là linh tiên thảo, xích chu quạ, huyết chi và nguyên khí tán. Ông lão nghe vậy thì hai mắt tỏa sáng. Về những thứ đó, lão ta đều có. Mà thấy thiếu niên này có lực lượng linh hồn khá là mạnh, cho là một gã luyện đan sư, nền não cũng có chút thưởng thức. Thấy vậy, lão mở miệng nói: những thứ đó thì ta đều có, nhưng ngươi còn thiếu những loại nào? Vạn bối thì đã thu thập cần đủ rồi, hiện tại chỉ còn thiếu xích chu quả và linh tiên thảo thôi. Tiểu vũ cũng không cần che giấu, bởi vì đan phương là do hắn nắm giữ. Hắn nói cũng chỉ là bốn loại dược liệu chính, còn phụ dược tiễn không có nói. Cho dù biết bốn loại dược liệu đó thì cũng khó mà luyện thành đan được. Hơn nữa chắc gì người khác không biết về đan phương này, có khi họ có đan phương về đan dược này mà không nói ra mà tôi. Mà xem bộ dáng của lão này xem ra là cũng là người khá am hiểu về luyện đan chi thuật rồi. Ông ta lúc này cười cười nhìn Tiểu Vũ mà nói: "Xem ra chỉ ngươi cũng đã có chuẩn bị từ trước mà đến, nhưng mà làm sao ngươi biết chỗ ta có những thứ mà ngươi muốn?" Tiền bối à? Cái này cũng chẳng phải chuẩn bị gì đâu Chỉ là tùy tiện đi vòng phòng tình cờ thấy tiền bối ngồi đây bán dược liệu Mà nơi tiên sinh có thứ ta đang cần nên mới ghé qua mà thôi Mà một cường giả vương cấp như tiền bối Tại sao lại phải ngồi đây bán dược liệu khổ cực như thế? Tiểu vũ nở ra một nụ cười ôn hòa giải thích cho ông lão nghe Nhưng mà hắn cũng có phần ngạc nhiên là vì sao một cường giả lại ngồi ở đây bán dược liệu như thế Nhưng người thực lực cao như lão thì phải ngồi ở nhà ăn sung mặc sướng mới phải chứ ông lão ngay thiếu niên nói mình là cường giả vương cấp thì không khỏi giật mình, động tác vuốt râu cũng sững lại. ông ta nhìn sang tiểu vũ một chút, sau đó thì mỉm cười lắc đầu. ơi đừng gọi ta là tiện bối, ngươi cũng chẳng phải cái dạng vừa gì đâu. ta nhìn không thấu được ngươi mà ngươi lại có thể nhìn thấu người ta, ngươi cứ gọi ta là vu lão đi. ờ vu lão, tiểu vũ cũng chẳng khách khí tiếp tục nói. à vu lão, mấy thứ mà vạn bối vừa mới đề cập lúc nãy quả thực đang rất là cần, mà cần khá là nhiều đấy. Không biết là vô lão có thể cung cấp đầy đủ được không? Nếu không nhiều thì ta có thể giúp ngươi được. Nhưng mà ngươi vừa mở miệng liền đòi mỗi thứ một trăm phần thì lão già này, bó tay thôi. vu lão lắc đầu. Một trăm phần quả thật là quá nhiều. Không có ai mà giành chuẩn bị trước những thứ đó nhiều như vậy để làm cái gì. Từ lão có, nhưng mà cũng chỉ có chừng khoảng vài chục phần là cùng. Nhưng mà muốn có một trăm phần không phải là không được. Nếu ngươi đưa ra thứ gì để làm ta thỏa mãn, Chỉ có thể là ta suy nghĩ đến chuyện giúp người. Thứ có thể làm cho lão thỏa mãn sao? Tiểu vũ ngẩn ra suy nghĩ một chút rồi lại nói. À, nếu như ta mời vô lão trợ giúp thì không biết phải làm như thế nào mới thỏa mãn được điều kiện của ngài. Ngài cứ nói cho ta biết. Vô lão nhíu mày lại nhìn tiểu vũ mà nói. Mọi thứ một trăm phần thì quả thật là số lượng lớn. Nhưng mà không phải là không có được. Nhưng mà như ta đã nói. Chỉ cần là đem thứ gì làm ta thấy thỏa mãn. Thì ta sẽ đồng ý giúp ngươi. Dù sao những thứ đó cộng lại cũng là con số khá là lớn Ta chỉ sợ người không trả nổi thôi Tiểu vũ im lặng một chút Tay vút cảm suy tư Thứ mà làm cho lão thỏa mãn Mà người này lại là một luyện đan sư Liền có một tia sáng nháy lên trong đầu của hắn À không biết vũ lão đã từng nghe nói đến huyết linh đan chưa À ừ, ừ, ừ. lão xứng người vào một luồng khí tức cuồng mãnh chợt lé lên rồi biến mất Khi tức của Mãnh sinh ra trong nháy mắt này Khiến cho tiểu vũ thấy cả người như là bị đốt cháy Xem ra thuộc tính của ông lão này cũng giống hắn rồi Vô lão hẳn là am hiểu về hỏa Người như vậy thích hợp với luyện ký và luyện đan Đương nhiên là năng lực linh hồn cũng rất là mạnh Ở người, người cũng biết về huyết linh đan sao Lão ta cảm thấy giật mình Lúc trước lão tiến vào một di tích thượng cổ May mắn nhặt được một gốc nhỏ đan phương của huyết linh đan Nên biết sự cường đạt của nó Đương nhiên là biết rồi Huyết Linh Đan có thể cải tạo võ mạch của võ giả, làm cho võ mạch của võ giả cường đại lên. Đây tuyệt đối là thứ tốt cho võ giả, là đan dược tứ phẩm trung giai. Đối với võ giả thì ai cũng có thể sử dụng được. Tiểu vũ chậm rãi phân tích tác dụng của huyết Linh Đan cho Vu lão nghe. Những thứ này hắn cũng đã tham khảo trong ngọc giản cả rồi, nên giờ chỉ việc sổ ra mà thôi. Hắn muốn luyện ra một đan dược này một phần là để lấy thêm kinh nghiệm về luyện đan, mặt khác là để giúp những người theo mình nâng cao võ mạch. Như vậy thì mạo hiểm đoàn sẽ tăng lên một đẳng cấp mới. Nghe được đan dược tứ phẩm trung gia huyết linh đan, làm sao Vu lão không thể không xúc động được chứ? Lão đã thoái ẩn đã lâu, hàng ngày đến đây bán đan dược với dược liệu làm niềm vui. Nếu ai có duyên thì lão sẽ chỉ điểm một chút. Mọi người ở năm hoang thành này hầu như là không ai biết đến sự tồn tại của lão. Vậy mà hôm nay lại có một thiếu niên đến đây đòi kết giao cùng, hơn nữa còn có thể lấy ra đan phương của huyết hồn đan mà lão đã tìm kiếm bấy lâu nay. Chuyện này làm lão bắt đầu hưng phấn Người có thể lấy ra đan phương của nó sao Có thật như vậy hay không Vô lão nhìn chầm chầm tiểu vũ Lúc này ông ta không còn phải lười nhác của người lớn tuổi nữa Mà ánh mắt lóe lên phải sắc bén Chuyện này thì phản bối làm được Đan phương này do phản bối tình cờ nhặt được thôi Tiểu vũ không ngừng chém gió với vô lão Đúng là hắn tình cờ nhặt được thật Nhưng mà tình cờ này là trong tầng 2 của khai thiên thác Vậy hiện tại người đang giữ đan phương trong tay sao Vụ lão nhíu mi lại, hô hấp hơi rồn rập Hôm nay quả thật là một ngày may mắn với lão Nói về chuyện luyện đan thì có 3 điểm khó Thứ nhất là luyện đan sư Mà thứ hai chính là dược liệu luyện đan Và thứ ba chính là đan phương Cho đó đan phương là thứ quan trọng nhất Không có đan phương thì khỏi cần nghĩ Đương nhiên, có lẽ sẽ có người cho là luyện đan sư là quan trọng nhất Bởi vì luyện đan sư giỏi khó tìm Nhưng mà người không có đan phương thì do dù có luyện đan sư rời Thì cũng chẳng thể làm được gì Nhưng nếu ngươi có đan phương thì lại khác, dù không tìm thấy luyện đan sư, đan phương cũng là vô giá. À, đúng vậy, vạn bối hiện đang giữ đan phương của huyết linh đan. Nếu vụ lão có thể giúp vạn bối thu thập những thứ đó, thì vạn bối sẽ tặng đan phương này cho lão. Tiểu vũ mỉm cười nhìn vụ lão nói, hiện tại hắn chẳng có thứ gì quý giá ngoài cái đan phương này cả, và gá cũng chỉ hy vọng phu lão chỉ giúp mình thôi. Vụ lão nghe hắn nói như vậy thì không khỏi chầm tư, mỗi thứ một trăm phần đúng là một con số khổng lồ thật. Và lần đầu tiên vô lão nghe được có người cần luyện chế một trong viên tứ phẩm trung giai đan dược Đây không phải đùa chứ à, Bà ta hỏi chí không phải Người không sợ ta cướp đan phương của người ư Vô lão chăm chú nhìn tiểu vũ hỏi Vô lão, ông giết ta thì cũng chẳng lấy được đan phương đâu Và lại, ông chưa chắc đã giết được ta Ta tin vô lão sẽ không làm loại chuyện tệ hại này đâu Tiểu vũ nở ra nụ cười nhạt nhạt và nói Vô lão cũng im lặng không nói dường như đang suy tư Được rồi thành giao nhưng mà ta cần vài ngày mới có thể kiếm được nhiều dược liệu như vậy. Ừ, được rồi buổi sáng năm ngày sau vạn bối sẽ ở thiên sơn tiểu lâu chờ tiền bối người thấy được không? Ờ, được năm ngày sau hẹn gặp lại. vô lão vung tay áo lên nhất thời dược liệu và đan dược bày trên đất biến mất hiển nhiên là có không gian chữ phật. vô lão xoay người đi thẳng ra khỏi nơi này hành sự rất là nhanh gọn nhìn Vu Lão rời đi Tiểu Vũ mỉm cười không nghĩ đến mọi chuyện lại thuận lợi như vậy đối với mà nói thì không thiệt thòi gì cả Đan Phương cổ huyết linh đan được ghi trong Ngọc giản hắn chỉ cần chép tay một bản giao cho Vu Lão là được hắn cũng chẳng tổn thất gì ở đây ngươi có thể dẫn ta vào trong như mộng các được không ta không biết địa điểm đó ở đâu cả Tiểu Vũ quay sang nói với Từ Trần hiện tại đã tới nơi này rồi cả cũng muốn đi vào trong như mộng các xem xét một chút biết đâu có thứ gì ăn thì sao ở chuyện này rất đơn giản thôi, mười công tử theo ta. Tự trần nhanh nhẹ đi trước dẫn đường, gã đi theo sau. Hai người đi xuyên qua nhiều hẻm nhỏ và cuối cùng đến trước một tòa nhà khá rộng lớn. Phía trước có treo tấm biển, phía trên có khắc ba chữ rồng bay phượng múa như mộng cát. Như mộng cát là một trong hai nơi giao dịch của Nam Hoang Thành, chiếm diện tích rộng và vô cùng lớn. Nam Hoang Thành là một tòa nhà cổ đã lưu truyền tại hàng ngàn năm, tích lũy của nó còn nhiều hơn cả Nam Đỉnh Thành. Cho nên thường xuyên xuất hiện dị bào Với những người có được dị bào Thì sẽ đến giao dịch với cả Như Mộng Các Ủy thác cho Như Mộng Các giao dịch Tiến hành bàn đấu giá Lúc này tiểu vũ đã bước vào trong Như Mộng Các Bên trong Như Mộng Các khá là ồn ào Người người tấp nập, đông nghịt như kiến Các công tử anh Tuấn Phong Độ Các cô gái thanh tú xinh đẹp Các lão già quần áo tả tơi Và thậm chí là vô cùng nhào khổ Giống hệt như ăn bày cũng đều có đủ Trong Như Mộng Các này. À, công thử, công thử công pháp huyền cấp thượng phẩm quy hoa bảo điện, ngươi có muốn mua không lúc này một người đàn ông trung niên đi đến bên người tiểu vũ thấp giọng mà nói nghe trung niên giới thiệu công pháp hắn lập tức mỉm cười lắc đầu ờ, xin lỗi ta không cần người đàn ông trung niên kia nghe tiểu vũ nói vậy liền bỏ đi giống như là không hề có chuyện gì xảy ra vậy tiểu vũ tiếp tục đi sâu vào bên trong như mộng cáp, thì đến gần phòng đấu giá lúc này rất nhiều người xung quanh đều bắt đầu đi tới hướng này hôm nay là mọi người đến đây đông như vậy Là nghe nói Các đang đấu giá một thanh huyền binh đấy Công tử nếu thích thú có thể đi vào bên trong đấu giá vài món Từ trần thấy mọi người đang uồn uồn đi vào chỗ đấu giá Thì liền nhanh nhạy nói những thông tin mà gã nắm được cho vị công tử này nghe Ờ đưa ta đến đây là được rồi Tiểu vũ mỉm cười lấy ra một trăm kim tệ Để vào tay tên đó rồi rời đi Từ trần thấy vậy thì không khỏi vui mừng Xem ra lần này hắn may mắn gặp được vị khách hào phóng Tiểu vũ không để đến hắn nữa mà bước vào phòng đấu giá Vừa đến thì người canh giữ bên cạnh phòng đấu giá liền nói Muốn đi vào thì phải nộp 30 kim tệ Tiểu vũ không trả lời trực tiếp lấy kim tệ đưa cho người kia rồi vào một gian phòng bình thường Trong đó hẳn có rất nhiều người đang ngồi rồi Tiến vào đấu giá đại hội xong gã liền cảm thấy hơi ngạc nhiên Vì gã dự định nơi này sẽ không chứa nhiều người Nhưng mà nhìn lại thì đấu giá đại hội này thật là đông đúc Ít nhất cũng khoảng 2.000 người Tiểu vũ thì vẫn cho rằng mình là người giàu có đến bây giờ hắn mất phát hiện ra Mình ở trong như mộng các chỉ xứng đáng là một uh, tiểu tư, mà có khi còn được xem là một tên uh, xém làm đại phú mà thôi. Một đấu giá có 2000 người, vé vào cửa là 30 kim tệ, cao nhất là mấy trăm kim tệ. Tính toán như vậy thì uh, như mộng các một lần đấu giá có thể thu tới khoảng 10 vạn kim tệ. Đây vẫn chỉ mới là lợi nhuận từ tiền bán vé mà thôi. Tìm vị trí thích hợp trong mình xong thì gã liền ngồi xuống, hắn cũng cẩn thận đánh giá cái uh, kỳ đấu giá đại hội này. Cả đấu giá đại hội này có kiến trúc hình tròn tổng cộng có 5 tầng. Một lát sau thì mọi người điền tiến vào trong hội trường. Ở bên trong cũng có một nữ ba nam, bốn người chậm rãi đi tới. Ba người nam mặc một trường bào màu, màu vàng, tuổi trung niên. Tiểu vũ nhìn khí tức thì thấy ba người này có thực lực khoảng chừng binh khí cảnh. Loại thực lực này cũng tạm xem là mạnh rồi. Nữ tử kia thì mặc cẩm phục màu xanh, dáng người vô cùng mê mẩn và kiểu về mị. Các vị lần này như bọn các chúng ta tiến hành đấu giá đại hội vật phẩm đấu giá lần này nhất định sẽ khiến cho các vị được đại khai nhãn giới cô gái áo vàng nhìn thoáng qua mọi người rồi tiếp tục nói tiểu nữ cũng chẳng nhiều lời nữa hôm nay vật đấu giá thứ nhất chính là một quả huyết dương đan là một đan dược nhị phẩm nó chính là đan dược chuyên chữa thương chỉ cần vết thương không quá nặng thì chỉ cần ăn nó vào thì trong vòng một canh giờ vết thương sẽ lành lại ngay vật phẩm thứ nhất chính là một quả nhị phẩm đan dược Quả như là đạn tài khí thô Đan dược này thì lần trước ta cũng luyện được khoảng 5-6 quả, Cũng chưa có dự định bán Mà không ngờ nơi đây lại có người đem ra bán Mà thôi chẳng sao hóng xem ra bán sẽ lên như thế nào Nếu giá ngon thì mình sẽ luyện đem bán Tiểu Vũ thầm nói trong lòng Đối với chú ý, đan dược này gã đương nhiên là sẽ không để ý trong lòng rồi Dù sao mấy loại đan dược này hắn có thể thoải mái luyện ra Nhưng mà đối với người khác chính là đan dược cứu mạng Kết quả vật phẩm thứ nhất được người mua với cả giá 20.000 kim tệ, con số này cũng xem như là không tệ rồi, mà thành danh đan dược đã vang rền, rất nhiều người có ý định nhờ mộng như các mua giúp loại đan dược này. Vật phẩm thứ hai chính là một bộ công pháp phòng ngự huyền cấp, có giá 1 vạn kim tệ. Con số này sau đó đã được đẩy lên tới khoảng 2 vạn kim tệ, khiến cho tiểu vũ phải giật mình. Và cuối cùng thì là trục quyển này đã được mua lại với giá 2 vạn 3.000 kim tệ. Tiểu vũ nhìn thấy kết quả này thì cũng ngạc nhiên rất nhiều Hắn cũng có ý định đem công pháp bàn lấy tiền chơi Nhưng mà sợ sư phụ sẽ trẻ đầu mình nên thôi Vật phẩm thứ 3 chính là một linh dược cấp 5 Linh dược này được mọi người mua với giá 300.000 kim tệ Vật phẩm thứ 4 chính là một cây huyền binh cấp 2 Nghe nói được một vị luyện khí sư cấp 3 luyện chế Và thanh kiếm này cũng không làm hắn có chút động tâm nào cả Hiện tại hắn cũng không biết mình vào đây có kiếm được thứ gì tốt không nữa Thanh bảo khí miền binh cấp 2 này do một luyện khí sư cấp 3 luyện chế Thanh kiếm này có thể gia tăng nửa thành công tích Một vạn kim tệ là giá khởi điểm Một vạn một nghìn kim tệ Một vạn hai nghìn kim tệ Mọi người bắt đầu kêu giá tứ tung Không ít người sau đó thì tăng giá theo Vật do luyện khí sư cấp 3 chế tác thật là hấp dẫn Cho dù bỏ ra số tiền lớn một chút thì cũng đều là bình thường thôi Thanh kiếm này sau đó được nâng đến giá là hai vạn kim tệ Nhìn thấy số tiền này tiểu vũ chợt nhớ tới thanh phi kiếm mình luyện chế có khả năng tăng lên 3 thành thực lực Nếu mà đem đầu giá thì sẽ không biết như thế nào nữa Tiểu vũ âm thầm thề Lần sau nhất định là mình cũng sẽ luyện chế vài binh khí đem bán Ít nhất là cũng phải bán được tới khoảng 10 vạn kim tệ Và cuối cùng thanh huyền kiếm cũng được một người khác mua với giá 3 vạn 1.000 nghìn kim tệ Nhìn thấy bộ dạng của tên mới chiếm được thanh huyền binh kia làm hắn không khỏi cười thầm Hiện tại tầm mắt của hắn đã cao lên nên sẽ không để tới mấy thứ cùi bắp đó mấy vật phẩm kế tiếp mặc dù là vô cùng tốt nhưng tiểu vũ cũng không hề có hứng thú. hắn ngồi chống tay lên cằm nhìn mọi người tranh giành vật phẩm với nhau, tới khi mà đại hội đấu giá kết thúc thì hắn cũng theo dòng người mà rời khỏi. ra ngoài đi vài vòng một chút thì mọi người cũng bắt đầu đem đồ vật ra giao bán, khắp nơi mọi người lại bàn tán với nhau về kỳ đấu giá vừa rồi. có người tắt mắt khen kỳ đấu giá này có nhiều đồ tốt, nhưng mà cũng có nhiều người lắc đầu ngao ngán. nào nào nào, mọi người mau mau đến đây xem một chút đi, nơi đấy có đồ cổ vừa mới được khai quật đây này. Bỗng nhiên phía xa xa truyền đến một giọng nói to lớn, tiếng giao bán quả thực quá lớn nên nhanh chóng hấp dẫn được rất nhiều ánh mắt của mọi người. Mọi người nhìn lại, đây là một người trung niên, dáng người mập mạp ú ú, mắt lớn mắt nhỏ, nhìn bộ dạng là của một tên trung niên này có chút hèn mọn bỉ ổi. Cái gì? Người rút cuộc đào được cái gì? Nhanh lấy ra cho chúng ta nhìn một chút đi xem nào. Nhanh lên nhanh lên. Rất nhiều người nghe tiếng quảng cáo nên có chút hứng thú liền chạy lại vây quanh hóng hớt. Ánh mắt không ngừng dòng ngó vào bên trong. Mọi người chờ chút, ta liền lấy đồ cổ đào được cho chư vị xem. Gái trung niên nhanh nhảu đáp, khuôn mặt cũng trở nên thận trọng, nhanh lấy đồ ra. Chỉ là khuôn mặt béo của gái trung niên kia có hơi bỉ ổi, để cho rất nhiều người buồn cười. Không ít người đang âm thầm nói nhỏ với nhau. <cười> đồ cổ nghe thật hấp dẫn, nhưng mà nhìn cái khuôn mặt tên này, ta chẳng yên tâm. Có khi nào đang bán hàng giả không nhỉ? Thời điểm mọi người đang bàn tán thì gái trung niên lấy ra mấy chục kiện đồ vật khi mà nhìn thấy mấy kiện đồ vật có rất nhiều người không khỏi trợn trắng hai mắt. Đây, những thứ này nhìn cùi bắp thế mà cũng được xưng là đồ cổ à? Chỉ thấy trên tấm thảm màu xanh có một trường đao, mà đao này cũng đã rỉ sắt đến hình dáng cũng chẳng còn nguyên vẹn. Bộ kiện áo giáp cũng đã sớm bị tàn phá nặng nề có thể xem là đồ bỏ đi. Chỉ có duy nhất một cái dược đỉnh là còn khá là nguyên vẹn. Ti mọi người khá là hứng thú với những món đồ cổ được khai quật, và mọi người thường truyền tai nhau rằng mua đồ cổ sẽ được may mắn. Nên mọi người mới thường đi sưu tập Nhất là những người làm lớn thường có rất nhiều đồ cổ à, này này này Những thứ này mà chính là đồ cổ mà ngươi nói sao Ta nhìn chúng sao giống như là đồ bị người khác bỏ đi vậy Đừng ngươi nhặt về đem bán Có người khóe miệng co giật nói Ở chứ vị không nên xem thường những thứ này đâu Chúng đều đã được ta đào từ bên trong di tích cổ Mặc dù bị ở năm tháng ăn mòn Nhưng mà cũng được xem như là đồ cổ rồi đấy Gái trung điên nhìn khắp nơi giải thích cho mọi người hiểu Nhưng mọi người không ai để tới gã Mọi người ném cái nhìn khinh bỉ về phía gã trung niên ra bán đồ cổ Gã nghĩ những người này đều đẩn độn hay sao Người bán đồ già cổ chân lại lục không ít Nên mọi người rất khó mà tin vào những người như thế này Gã bán đồ cổ tự hồ cảm nhận được một quang bất thiện của mọi người Nhất thời co rụt cổ một cái Ờ thôi, ta đi đây. Rất nhiều người trợn trắng hai mắt không thèm để tới nữa Mọi người nhanh chóng thản ra, rời đi chỗ khác để tìm đồ thích hợp với mình nhưng mà trên tấm thảm màu xanh có một vật khiến cho tiểu vũ chú ý đó là chiếc dược đỉnh cao tầm hai tấc tay rộng cũng chỉ tầm đó mà dược đỉnh này có màu đồng nhìn rất là đẹp phía trên có điêu khắc khá nhiều thú vật phía dưới chân đỉnh có khắc ba chữ vạn thú lô tiểu vũ ngồi xuống cẩn thận quan sát cái ở vạn thú lô này cái lò đan này có những hoa văn đồ án chẳng chìm nhìn kỹ chỉ là vô số thú vật trong đó mơ hồ có hình dã thú lao nhanh khó trách gọi là vạn thú lô Khi đã xem xét kỹ lưỡng thì gái cũng quyết định sẽ mua cái lò đan này Nên để lên tiếng hỏi à, Cái đỉnh dược này bán như thế nào vậy? Ôi công tử, công tử đây thật là có con mắt nhìn đồ đấy Thứ này là ta đào được trong dưới tích cổ Và có lẽ là có thể là dùng để luyện đan dược cá bán đồ cổ tự nhiên tự diễn chém gió đến nỗi tiểu vũ cũng cảm thấy hoa cả mắt Ôi đừng quảng cáo nữa Có thể trực tiếp báo giá ra được không? Tiểu vũ không còn nhấn nại nữa lên tiếng hỏi Chỉ cần 10000 kim tệ là công tử có thể dinh em nó về ngay." Gã bán đồ cổ mỉm cười nói, "Thành giao." Triệu Vũ gật đầu đồng ý, giao ra 10000 kim tệ sau đó trực tiếp thu vào trong nhận chứng Phật. Sau khi lướt vài vòng thì không thấy thứ gì đáng giá nữa, hắn cũng rời khỏi như bọc cát, tìm một khách sạn để ở lại nghỉ ngơi. Vào phòng hắn điền ạ, lôi vạn thú lô ra, mở nắp nhìn vào bên trong một chút, liền thấy một ít trận văn được khắc bên trong. "Ai?" trước dược đỉnh này cũng còn tạm được Ta thấy hình dạng nó khá là tốt Vậy sau làm đồ trang trí thì cũng xem ra chẳng tệ Quan sát một chút Hắn vứt vạn thú lô vào trong tác Sau đó đi tu luyện Thời gian 5 ngày nhanh chóng trôi qua Hắn liền rời khỏi khách sạn đi đến Thiên Sơn Tiểu Lâu Loay hoay từ một lát cuối cùng Hắn cũng tìm được một chỗ ngồi thích hợp Liền ngồi xuống thưởng tức trà Trà này cũng tạm tạm So với trà mà câu nguyệt pha quả thật còn cách quá xa Đánh giá trả nơi này một chút, hắn cũng thò đầu ra ngoài cửa sổ mà hóng gió. Để một lát hắn liền thấy bóng dáng của Vu lão đi lên, sau đó đi về phía hắn. Tiểu vũ cũng không cảm thấy lạ vì lúc nãy hắn có thấy thần thức quét qua, nên cũng đoán là do Vu lão làm ra. Những dược liệu mà ngươi cần ta đã thu thập đầy đủ đây rồi. Vu lão mặt mỉm cười nhằn nhạt, nhạt nói, trong năm ngày này lão phải khổ công thu thập được dược liệu, nên nỗi phải nhờ người bạn của mình để giúp đỡ mới có thể thu thập đầy đủ những thứ mà tiểu vũ cần chợ phố cũng nhanh nhẹt đặt túi chứa vật lên bàn mỉm cười nói ở vua lão đây này là đan phương của huyết linh đan ngoài ra có hơn một ức kim tệ xem như là tiền công mà lão đã giúp ta lão ấy cất cẩn thận đi về sau nếu có mối làm ăn khác thì ta sẽ cho ông đan phương khác gã cũng chẳng chậm trễ mà đưa đan phương của huyết linh đan cho vua lão lúc ban đầu thì hắn lo sợ vua lão sẽ không thể tìm được đủ số dược liệu cần thiết nên cũng có phần lo lắng nhưng mà lần này xem như an tâm rồi trong mắt vua lão chợt lóe lên một tia sáng Vô lão không khách khí trực tiếp nhận lấy đan phương của huyết linh đan, ngay sau đó liền đưa một chiếc túi chữ vật cho tiểu vũ nói: đây, đây là những thứ mà ngươi cần, tất cả đều đầy đủ đấy, ngươi có thể kiểm tra lại đi. À, cảm ơn vô lão. Tiểu vũ thu nhận túi chữ vật, hắn suy nghĩ một chút liền lập tức nói: vô lão à, khả năng luyện đan của ông thế nào? À, thì vẫn tốt, luyện chế tứ phẩm cao giai đan dược thì chẳng có vấn đề, tỷ lệ thành công luyện ra tứ phẩm cao giai đan dược là bảy 10 Nếu là đan dược cao cấp hơn thì lão đầu ta luyện cũng không ra đâu Vũ lão nghe hắn hỏi như vậy thì liền biết có ẩn ý Và cũng không ngại nói ra một chút thực lực của mình cho anh nghe Tỷ lão nói luyện ra tứ phẩm cao giai đan dược chỉ có bảy thành sắc xuất Nhưng mà đó cũng chỉ là xem như là rất tốt rồi Nếu mà muốn tìm người khác chỉ sợ là mò kim đáy biển thôi Gã cũng thẩm đoán trong lòng với khả năng luyện đan xuất chúng như lão Thì như vậy chắc là đã có không ít người tới nhờ Vu lão luyện đan rồi mà với tính cách của Vu Lão làm hắn rất là thích thú, Chứ không có tự cao tự đại như là Phương Mộc kia. Chuyện này làm cho hắn có cái nhìn khác về mọi người, rằng không nên đánh đồng tất cả mọi người với nhau. Không biết Vu Lão có hứng thú theo phản bối cùng mở lò luyện đan hay không. Tiểu Vũ lại nói, hiện tại trong đầu hắn đang có ý định đôi kéo Vu Lão về phía phe của mình. Chuyện này có hai nguyên nhân, thứ nhất là vì hắn biết một mình nếu mà hắn luyện ra một trăm viên thì không phải là không được nhưng mà mất thời gian quá. Thứ hai là về sau xây dựng thế lực thì cần có người giúp đỡ mà vô lão chính là người thích hợp. Vô lão trầm ngâm một lát sau đó cười cười nói Luyện đan thì hẳn không thành vấn đề. Vấn đề là ngươi có thứ gì để cho ta hứng thú để mà theo ngươi không? À thì uh, vạn bối cũng không có gì để cho tiền bối hứng thú. Nhưng mà trong tay vạn bối chỉ có mấy cái loại đan phương như là trọng kim đan, tẩy tủy đan, chú nhan đan, tùm lung đan. Uh, không biết người hứng thú không vậy? Tiểu vỗ mỉm cười gợi ý nhưng mà những tên đan dược mắn vừa nêu cũng có vài đan dược hiện đang thất truyền trên đại lục. Mấy loại này chẵn cũng không biết sư phụ mình trông chỉ ở từ nơi nào mà có, nhưng đoán ván thì có dùng là được rồi, còn lại miễn bàn. Đối với những người cuồng luyện đan thì đan phương vô cùng quý giá và cả đời họ chỉ muốn cống hiến cho luyện đan, nhưng vấn đề ở chỗ không có đan phương mà đi nghiên cứu đan phương thì không biết mất đi bao nhiêu thời gian nữa. Cũng từng có những người dồn sức vào chế tạo ra đan phương nghịch thiên, tới khi mà xanh cỏ thì vẫn chưa thể thành công thì vậy những đan phương không khó chế lắm Nhưng mà cần rất nhiều người cùng suy nghĩ mới được ở người ngươi Tiểu tử ngươi nói, nói thật sao Vô lão ngưng trọng bạn phần Lắp ba lắp bắp mà nói Cả đời lão chính là say mê luyện đan Nhưng mà có một số đan phương chưa từng nghe qua những cái tên đó Nên cũng có vài phần hứng thú Ê, tiểu bối như ta sao lại dám được gạt tiền bối Đan phương thì ta có nhiều lắm Ăn cũng chẳng hết Nhưng vấn đề là ta không có thời gian luyện đan Nhưng mới muốn câu kéo cùng với vô lão mà thôi tiểu vũ mỉm cười không ngừng gõ thành bàn nói thật một chút, vô lão trầm ngâm một chút rồi trầm tư suy nghĩ, hai người ngồi yên lặng uống trà ngắm gái hơn nửa canh giờ sau thì vô lão liền lên tiếng, ở được rồi, nếu ngươi có nhiều đan phương như vậy thì ta cũng muốn theo ngươi luyện đan một phen. lão đã nghĩ kỹ rồi, bây giờ mình tuổi tác thì đã lớn mà cũng chưa có được bao nhiêu đan phương, mà lần này thiếu niên lại nói cho hắn rất nhiều đan phương mà ăn cũng chẳng hết nữa, lão cũng không tin một tên nhãi như vậy lại giành đi dụ lão. Chia bằng thử một chút, nếu như là thật là không có đan phương thì đi cũng chẳng buồn, nếu không về sau e là hối hận đến chết mất thôi. Ờ, tốt lắm, cảm ơn vô lão trước. Tiểu vũ vui vẻ cung kính vô lão. Hai người ăn uống xong thì nói chuyện một lát rồi cũng rời tiểu lâu, mà gã cũng không có trở về khách sạn nữa mà đến nơi của lão để tá túc. Nhà của vô lão là một căn nhà nhỏ làm bằng trúc cũng không có gì sao hoa, được bố trí đơn sơ có phần mộc mạc. Người làm trong nhà cũng không có ai Hầu như là một mình lão tự làm lấy Nhìn cách sống giản dị của vua lão Thì hắn cảm thấy như mình đã hiểu hơn một chút về lão rồi Vua lão nhìn sang hắn mà hỏi ở thế người không chê nơi ở của lão già ta quá đơn sơ chứ Hê À không có đâu Thật sự nơi ở của vua lão tuyệt vời Đơn sơ mà giản dị Bạn bối cảm thấy rất là thích Hắn mỉm cười trả lời câu hỏi của lão Đây chính là hắn nói thật lòng đấy Có ở cũng được mà không cũng được Mà đơn giản mộc mạc như thế này làm cho tinh thần người ta càng thoải mái Ờ thế thì ngươi tìm một phòng trống mà vào ở đi, ta đi nghỉ ngơi trước đây Vô đáo cười cười nói về hắn xong thì xoay lưng bước vào trong một căn phòng ở phía trước Hắn nhìn sang một lượt sau đó cũng tìm một chỗ tế đại xuống Mỗi người một phòng nghỉ ngơi dưỡng thần chuẩn bị cho mọi chuyện kế tiếp Thấm thoát thì hai ngày đã trôi qua nhanh chóng Hắn ở trong tháp cũng đã luyện được khoảng hơn 30 khỏa huyết linh đan Luyện chán luyện chê thì được một ít kinh nghiệm trong quá trình luyện đan làm tay nghề quán cao thêm một ít Mà hắn cũng cảm nhận được tu vi cũng có chút tịnh tiến Ra khỏi tháp tiến tới phòng của Vu lão Hắn dự định đem 50 phần dược liệu còn lại của huyết linh đan nhờ Vu lão luyện tiếp Còn lại thì hắn sẽ tự mình luyện chế Chứ một mình hắn quả thật là quá sức người rồi Cửa không có khóa nên hắn đẩy cửa đi vào Vì lúc trước Vu lão đã dặn trước là cửa không khóa thì có thể thoải mái mà đi vào vừa bước đến gần cánh cửa thì gã liền cảm nhận được bên trong có hơi thở nóng bỏng tản ra, ngoại trừ khí tức nóng bỏng này dường như là có cái mùi của đan dược nữa. Hey, hey, hey, thành công rồi, thành công rồi, cuối cùng cũng thành công rồi. Huyền lão đầu à, tao nói đúng chứ, tây quả như là đan phương của huyết linh đan hàng thật giá thật đấy. Tiếng cười lớn của vô lão truyền ra bên ngoài làm choán dự định đẩy cửa đi vào thì dừng chân lại một chút. <cười> cũng phải thôi, ở đây không ai tin tưởng nhau hoàn toàn. Vũ Lão nói như vậy thì cũng đúng Tiểu vũ cười nhạt thầm nói trong lòng Nếu như đổi lại là án thì hắn cũng sẽ như là vô Lão Kiểm chứng thử Đan Phương có đúng hay không thôi Ê, ta với người khổ công tìm Đan Phương cổ huyết linh đan nhiều năm như vậy Cuối cùng cũng hoàn thành tâm nguyện Chuyện này thật là làm ta cao hứng quá Một giọng nói vui mừng từ trong phòng truyền ra Người nói chuyện dường như là cũng giống với vô Lão Cũng là một lão già Hơn nữa trong giọng nói có vài phần vui mừng khó tả Xem ra vô lão cùng với bạn hiếu của mình đang luyện huyết linh đan đây Thật là không ngờ đan sợ này lại mang tới niềm vui cho hai người như vậy Tiểu vũ nói nhỏ một câu sau đó lập tức đẩy cửa bước vào trong phòng luyện đan Chỉ thấy vô lão cùng với một lão già khác đang ngồi đối diện với nhau Hai người đang cười tiếp cả mắt Mà bên cạnh bọn họ là một cái lò luyện đan cao tầm khoảng một mét đang tỏa ra nhiệt Thậm chí ngay cả đan phương luyện chế huyết linh đan mà vô lão cũng lấy ra chia sẻ với đối phương hiển nhiên quan hệ của hai người không hề tầm thường. Chỉ có thể nói là bạn hữu trí cốt. Tiểu vũ quan sát người này một chút. Lão già này thì à, một đầu tóc đã bạc hết. Trên phải mặt già nua có mấy phần cuồng ngạo. Lão già kia thì cũng nhìn thấy tiểu vũ đi vào. Lão cũng quay đầu về phía tiểu vũ mỉm cười gật đầu. À, tiền bối. Tiểu vũ khẽ cuối người xem như thể hiện sự tôn trọng đối với đối phương. Người đến tìm ta nhỏ luyện đan sao? Vũ lão mỉm cười nhìn sang hắn như đoán được vài phần trong chuyện này. Ờ, lão đúng là tinh mắt. Vạn bối đúng là có định nhờ vô lão luyện đan tiếp một tay đây Vì một số lượng quá nhiều mà một mình ta luyện đan quả thật là rất là chậm Gã cười cười nhìn sang hai lão một chút Sau đó liền nói à, Không thành vấn đề Chỉ cần đưa dược liệu cho chúng ta là được rồi Ta tự giới thiệu Ta là huyền lão Người cũng có thể gọi là huyền lão đỏ Huyền lão một bên cười nói tự giới thiệu bản thân mình Hắn thấy đối phương cũng rất là dễ gần Không có kiêu ngạo như là một số người hắn đã từng thấy À tiền bối hai người muốn cùng luyện đan hay sao? tiểu vũ nhìn sang hai người cười cười hỏi. đúng vậy, đã lâu lắm rồi chúng ta chưa từng luyện đan với nhau. người cũng có thể vào đây luyện cùng với chúng ta. ta thấy lực lượng linh hồn của ngươi cũng không thua kém gì chúng ta, chắc hẳn ngươi cũng là một gã luyện đan sư chứ gì? vũ lão mỉm cười nhìn sang hắn. đệ nhị lão trây cười rồi. vạn mối cũng chỉ là biết luyện một ít đan dược bình thường mà thôi, làm sao có thể so sánh với hai người được chứ? ấy hay là ngươi biểu diễn một lần cho chúng ta xem đi. Nếu như là có khuyết điểm, thì chúng ta sẽ chỉ điểm cho ngươi yên tâm. Viên lão mỉm cười nói. À, vạn bối xin định giáo, có gì xin uh, nhị lão chỉ điểm thêm. Chở vũ cũng chẳng khách khí, hắn biết đây chính là cơ hội để lôi kéo hai người này. Thêm một người thì càng tốt cho hắn, mà cái dự định tổ chức một thế lực quán ngày càng nở rộ trong lòng rồi. Hắn đi lại gần chỗ hai người ngồi xuống, lấy dược liệu của huyết linh đan ra để trên mặt đất. Vô lão thấy vậy chỉ vào cái lò luyện đan to lớn phía trước mà nói Người có thể sử dụng lò luyện đan của ta Chuyện này Thấy tổ vũ trần trừ như vậy vô lão hơi nhăn mày Đối với một gã luyện đan sư Thì sẽ có một lò luyện đan thuận tay với mình Nên chuyện này lão cũng không làm khó nói Tôi chỉ nếu người thấy lò luyện đan của ta không thuận tay Chỉ có thể lấy lò luyện đan của mình ra đi à, Không phải là cái lò luyện đan của vô lão không tốt đâu Mà là vạn bối không sử dụng lò luyện đan Hắn cười khổ lâu lắm rồi hắn không có đụng tới lò luyện đan Lần trước mua xong hắn biến nó thành bình cắm hoa trong phòng luôn rồi à, à, à, Không cần lò luyện đan thì làm sao mà luyện được đan Không lẽ ngươi định lấy củi đốt lên rồi luyện đan sao Luyện lão khó hiểu nhìn sang gã Lão luyện đan nhiều năm nên biết trên đại lục muốn luyện đan Thì trước tiên phải có liền lò luyện đan thì mới có thể luyện đan được Còn dùng củi mà đốt thì có làm mơ mà luyện À Cách luyện của vạn bối thì có phần khác với mọi người Không cần lò luyện đan cũng có thể luyện ra đan dược được Hắn cười lớn Chuyện này là hắn sớm đã nghĩ ra Ở trong đại lục này Bốn luyện đan là phải có dược đỉnh Lúc đầu hắn cũng ngạc nhiên như là hai người vậy Mà về sau được cơ nguyệt thông não Nên cũng không còn ngỡ ngàng nữa Ờ được, được được được được rồi Ngươi có thể luyện cho chúng ta xem thử cách cái luyện đan Mà không cần đỉnh dược của ngươi đi Ta thật sự là có phần tò mò nó như thế nào đấy à, được rồi Tiểu vũ gật đầu hai mắt nhắm lại dưỡng thần một chút sau đó liền mở mắt ra Hai tay bắt quyết Và từ trong không khí xuất hiện một cái thuẫn vô hình Khẽ vẫy tay một cái Tất cả dược liệu của huyết linh đan tự bay vào trong thuẫn mà không cần tay người vứt vào trong đó cái, cái, cái, cái, cái này là lấy thiên địa làm lò luyện đan sao Thấy chuyện này ánh mắt của nhị lão trợn trắng Sống bao nhiêu năm nay mới có thấy có người luyện đan như vậy Nhị lão cô nén lại cơn kinh ngạc không gây ra tiếng động mà chăm chú nhìn thiếu niên này Liệt Đan. Thay đổi thủ quyết, hắn dùng khống đan ảnh đánh ra năm luồng thái âm chân hỏa. Thái âm chân hỏa nhanh chóng lên lòi vào từng khay hở trong thuẫn mà bắt đầu luyện hóa dược liệu bên trong. Một khắc trôi qua, thì dược liệu bên trong dần dần bị hô khéo đi. Hắn bắt đầu thay đổi thủ pháp, chân hỏa đánh vào mạnh hơn, bằng mắt thường có thể thấy tinh hỏa của dược liệu trong thuần đang bị rút ra ngoài. Trên trán hắn bồ hôi đã đổ như mưa do có kinh nghiệm luyện từ mấy lần trước nên lần này nó không làm khó hắn nữa mà đan dược này cũng không có đặc biệt như là trúc cơ đan nên cũng không khó luyện cho lắm lấy ra một khỏa hồi khí đan bỏ vào trong miệng sau đó tập trung tinh thần cùng với hồn lực quan sát đồng thời điều chỉnh chân hòa cho thích hợp thời gian trải qua thêm một khắc nữa thì dược liệu hóa thành cho tàn mà những tinh hoa của dược liệu bắt đầu hòa trộn với nhau tạo thành một dung dịch màu đỏ nhạt to bằng ba đầu ngón cái tiểu vũ cố gắng kiềm chế Thái âm chân hòa bao vây lấy những chất lòng kia Mắt thường có thể nhìn thấy những chất lòng kia không ngừng chảy vào trong thoãn chân không Tiểu hỗ dùng thái âm chân hòa không chế các chất lòng Một mùi thuốc nồng đậm từ bộ thoãn chân không tràn ra Vấn đề kế tiếp chỉ là thời gian Một khắc sau thì hai lão đều thấy chất lòng bên trong dần cô rút lại Dần dần hiện ra ba quả đan dược màu đỏ nhạt Và một đợt linh khí nồng đậm từ trong thoãn chân không trào ra ngoài Hắn liền thở phào nhẹ nhõm Cuối cùng thành công, hắn nhanh chóng thu lại thái âm chân hòa, mà ba quả huyết linh đan bên trên không chung không có rơi xuống mà cứ treo lơ lửng tại đó. Chỉ thấy tiểu vũ vừa xòe tay ra, ba quả huyết linh đan từ trên không bay lại, rơi vào trong tay hắn. Vô lão cùng với huyền lão không khỏi co giật con mắt, hai người không khỏi rụi rụi mắt vài lần, sau đó hai mặt nhìn nhau, chứng tỏ rằng mình không có nằm mơ giữa ban ngày. Ấm người cười, ngươi có thể cho chúng ta xem cái đam dược mà ngươi vừa mới luyện ra có được không? vô lão nhị không được mà chăm chú nhìn vào huyết linh đan hỏi nhị lão có tự nhiên, nuốt thử cũng không sao, đan này là ta vẫn còn nhiều lắm. tiểu vũ cười cười đưa ba quả huyết linh đan cho vô lão, vô lão tiếp nhận ba quả đan dược như nhận bảo bối. hai lão chụm đầu vào xem xét đan dược do hắn luyện ra, quả wow, nhiên là đan dược đã thành phẩm, tuy là chất lượng đan dược này không phải là cực phẩm, một lõa tối đa luyện ra sáu quả, mán đã luyện ra ba quả, nhưng hiện tại hắn chỉ mới chừng khoảng mười mà đã luyện ra được đan dược tứ phẩm thì cũng xem như là rất tuyệt vời. Viên lão cầm một quả huyết linh đan lên nhìn sau đó đưa gần mũi mà người người đánh giá. Vô lão nghe vậy cũng gật đầu nói, đúng vậy, đan dược này có chứa dược lực lồng đậm, tuy không bằng ta luyện nhưng mà cây quả thật rất là tuyệt vời. Đây là lần đầu tiên ta khen ngợi một người đấy. Chợ hổ ngồi kế bên hai người đàm luận thì cười nhẹ, khả năng hắn cũng chỉ có thể luyện ra ba quả trung phẩm bà thôi còn cực phẩm thì cần phải có thêm thời gian nữa. chứ hắn cũng chẳng phải vị thần, chỉ cần giơ tay nhất chân là có thể luyện ra đan sực cực phẩm được. nếu là như vậy thì hắn cũng chẳng còn gì để nói. Ờ, tiểu vũ à, người có thể nói cho ta biết người dạy thủ pháp luyện đan này không? hay người có thể truyền lại phương pháp này cho chúng ta được không? đây chính là cảnh giới siêu cấp trong luyện đan. ta quả thật có mấy chuyện muốn thỉnh giáo nhà ngươi một chút. vô lão nhìn sang hắn lần này trong lời nói đã có phần khen xem trọng hơn. Mà ngay cả sương hô cũng thay đổi Nhị lão cũng đoán mò trong lòng rằng Tên tiểu tử nhỏ tuổi thế này mà có phương pháp luyện đan bá đạo như thế Thì chắc chắn là có người viết sau chỉ điểm Ánh mắt nhị lão sáng trưng nhìn chầm chằm sang hắn Nếu một người có thể dạy ra một đệ tử như thế này Thì người đó quả thật là cao nhân rồi Mà trái ngược lại với hai lão Hắn cũng không biết phải nói như thế nào nữa Những thứ này đều là vợ hắn dạy cho Mà hắn cũng chưa có hỏi đến chuyện chỉ người khác phương pháp luyện đan này Lỡ như đây là điều cấm kỵ ở trên tộc của nàng thì sao Chỉ là người khác khơi khơi khiến sợ có ngày mình có nhà mà chẳng vào được Chẳng lẽ đến lúc đó hắn lại cuốn gói đến chỗ sư phụ mình sao Như vậy quả thật là quá thê thảm đi à, Cái này à Thứ cho vạn bối không tiện nói ra Và cũng không tiện chỉ dạy lại Người dạy vạn bối đã có nói Là không nên cho người khác biết danh tính của mình Hơn nữa người này hành tung rất là thần bí Khó mà nắm bắt Nên chuyện này vạn bối không thể giúp được nhị lão đâu Tiểu vũ lắc đầu tỏ ra phải phần tiếc nuối nói Hề, chuyện này chúng ta hiểu chứ Chúng ta không trách người đâu Nhưng mà nếu có cơ hội thì hãy giới thiệu người đó cho chúng ta Huyền lão nghe hắn nói như vậy thì cũng không trách cứ gì Đây chỉ là luận bất thành văn Một người có luyện đan sư siêu cấp như vậy Chỉ sợ mình không có phúc phần mà gặp mặt thôi Nhị lão yên tâm đi Nếu có duyên ta sẽ nói với người đó Tiểu vũ thấy hai người không làm khó mình thì hài lòng lắm Nếu như người ta thật sự chân thành đối với hắn Thì hắn cũng muốn dùng tâm kế để kết giao à, Chúng ta hãy nói ra tâm đắc về luyện đan của mình Cho mọi người nghe để học hỏi đi Nếu ai có vấn đề khó khăn Thì chúng ta cùng nhau giải quyết vấn đề đó Viện lão mỉm cười nhìn sang hai người còn lại à, Đây là một ý kiến tốt Chúng ta hãy giao lưu đàn đạo với nhau Chuyện này đương nhiên là vô lão rất hài lòng Còn hắn đương nhiên là chiều theo hai lão rồi Ba người bắt đầu đàm luận về luyện đan chi thuật Và trong quá trình đàm luận Hắn khai mở thêm nhiều điều mới lại cho hai lão Nhưng hắn cũng được hai lão thông não cho các vấn đề khác nữa Đến một canh giờ sau thì mới từ phòng nhị lão đi ra Ra ngoài hắn vặn người vài cái rồi đi vào phòng để nghỉ ngơi Sau khi tiểu vũ rời đi Thì trong phòng luyện đan chỉ còn lại vô lão và huyền lão Huyền lão quỷ, Người thấy tiểu vũ như thế nào Trong ánh mắt của vô lão có mấy phần nghiêm túc Hỏi Ánh mắt của huyền lão đã trở nên nghiêm trọng Hai người là bạn hữu trí cốt Nên đã đi ruột trong bộ đối phương rồi Làm sao mà không nhìn ra tâm cơ đối phương cho được Huyền lão nhìn chầm chầm vào vô lão nói Ý của người là Vô lão khẽ gật đầu nói Người đoán không sai Ta định đi theo tiểu vũ Hắn nói là có rất nhiều đàn phương Nếu ta đi theo hắn thì sẽ được rất nhiều thứ Mà người thần mỹ đứng sau lưng hắn Chắc là một cao nhân Đây là lần đầu tiên ta thấy thật luyện đan như vậy đấy Đi theo tiểu vũ sao Con người cổ huyện lão co lại một hồi Tiểu vũ này cũng thần bí bí Như là vụ lão nói đấy Lão cũng không nhìn ra được cảnh giới của hắn Nhưng mà vẫn cảm nhận được thực lực của hắn hẳn là không thua kém mình Ờ đúng Đi theo tiểu vũ Vụ lão cũng không giống như đang đùa Ông ta nghiêm túc nói Ờ lão quỷ Năng lực luyện đan của tiểu vũ thế nào Nói vậy thì trong lòng ngươi hẳn đã đoán được rồi Lục Mai Cồ huyệt lão nhíu chặt lại lão gật đầu nói: "Nhỏ như vậy mà đã là một luyện đan sư, cách luyện đan quán làm ta rất là ấn tượng. Ờ nhìn cách luyện đan này xem như là sống trên đời là không uổng, hơn nữa thực lực hắn hẳn là không kém." Lão quỷ nhà ngươi nói đúng, nhưng thiếu rồi đấy." Vũ Lao lắc đầu. "Thiếu là thiếu thiên ạ." "Đúng, người nói thiếu rồi. Theo như ta đoán, hắn không chỉ là biết luyện đan, tất cả các phương diện khác ta nghi ngờ hắn cũng biết." Chỉ có điều lán không muốn nói ra mà thôi. Với thiên phú như vậy có thể gặp mà không thể cầu được đâu." Vô lão chậm rãi nói vậy khiến Huyền lão thầm run lên. "Huyền lão quỷ, dù xem xét cách đối nhân xử thế cũng như là thiên phú của Tổ Vũ, người cũng đều thấy được rồi đó. Đối với những người già như chúng ta thì hắn rất là lễ phép và cũng không có khinh thường, rất đáng để tín nhiệm. Mặc dù chúng ta là cường giả phương cấp, nhưng mà tuổi tác cũng không còn nhỏ gì nữa." Nếu dựa vào chính mình, chỉ sợ cả đời cũng không có hy vọng thể bước vào cảnh giới hoàng cấp đâu. Tuổi thọ của chúng ta sẽ có thời điểm cuối cùng. Bây giờ tại Nam Hoang Thành nhất thời có thể uy phong, nhưng mà trung quy sẽ hóa thành cát bột. Nhưng, theo tiểu phũ, tiếp xúc với người thần bí kia, chỉ có khi lại có thêm một cơ hội đấy. Nguyện lão nghe được vu Láo nói như vậy trong lòng không khỏi rung động, trong lòng không ngừng suy nghĩ về tương lai còn lại của mình. Vũ lão nói quả không sai, tuổi thọ của người bình thường là một trăm... Mà võ giả khí tông cảnh thì sẽ khiến thân thể cường tráng, bình thường có thể sống tới 450 tuổi. Mà cường giả vương cấp thì nắm giữ thọ mệnh là 800 năm, nhưng đại nạn vẫn sẽ tới. Tuy nhiên một khi mà đạt tới hoàng cấp mới tính là xảy bước vào một cảnh giới khác, nắm giữ tuổi thọ đến 1.000 năm. Như vậy thì có thêm thời gian để theo đuổi võ đạo vô thượng. Tuy rằng bọn họ ở Nam hoang Thành vẫn tính là uy phong, nhưng phóng tầm mắt ra đại lục lại chẳng là cái gì. Hơn nữa sớm muộn thì cũng sẽ có ngày đại nạn sẽ buông xuống, hóa thành bụi bằm, không có cơ hội theo đuổi võ đạo nữa. Dệt hoa trên gấm, giúp người khi gặp nạn. Huyền Lão Quỷ, bây giờ tiểu vũ đang cần giúp đỡ. Nếu như là hiện tại theo hắn, tiểu vũ chắc chắn sẽ cảm kích trong lòng. Mà nếu như là có ngày tiểu vũ một bước thăng lên mây xanh, muốn dệt hoa trên gấm, vậy thì còn ai quan tâm tới ngươi nữa? Vũ Lão tiếp tục nói, Lão Quỷ, rồng bơi trong nước cả Khi gặp thời thế có thể bay vút lên trời Bây giờ chúng ta có cơ hội trở thành một phần trong đó Chứng kiến một thiên tài quạt khởi Đây chính là một chuyện may mắn Quân hồ có thể đi theo tiểu vũ Chúng ta có thể có cơ hội truy tìm đại đạo bất tử kia nữa Dòng bơi chỗ nước cạn Gặp thời thế bay vút lên trời à. Nguyện Lão thì thầm nói nhỏ Đại đạo bất tử không thể chạm tới Chúng ta thật là có cơ hội chạm đến sao Được rồi Lão Quỷ bản thân ngươi đến suy nghĩ thật kỹ những gì tao vừa nói chúng ta đi luyện đàn thôi vũ lão cắt ngang dòng suy nghĩ của huyền lão mỉm cười nói huyền lão nghe vậy liền gật đầu được rồi chúng ta đi luyện đàn thôi vừa rất lời hai người liền đi về phía mật thất bắt đầu lấy dược liệu bà tiểu vũ vừa đưa đem ra luyện đan tiểu vũ vừa vào phòng liền ngã người lên giường nằm lăn qua lăn lại nước mắt nhìn lên trần nhà lẩm bẩm biểu diễn thì cũng đã biểu diễn rồi hy vọng ta cùng với nhị lão có duyên Nếu thật sự hai người đó theo mình Thì mình cũng không ngược đãi người nào cả Thôi chẳng sao Còn xem lựa chọn của hai người họ thế nào nữa Là duyên hay là vô duyên Thì còn chờ thời gian mới biết được Ta cũng nên đi tu luyện thôi Nghĩ cũng không cần nghĩ nữa Gã chỉ mỉm cười nhẹ rồi ngồi bật chảy Xếp bằng lại bắt đầu hấp thu thiên địa linh khí xung quanh mình